các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn có một mạnh quyền sách xuống mặt bạn, chỉ thẳng vào mặt người thanh niên. Đám chó đó nuôi chúng nó mà dám phản cả tao, được lắm mày mau đi thủ tiêu hết toàn bộ bọn chúng, đốt nhà phóng cho cả nhà chúng nó chết đi cho tao. Người thanh niên nghe lời của Bạch Trừng thôn, không không nói gì mà lập tức đi làm theo lời nói của gã. Trong đêm hôm đó có năm nhà dân bị cháy. Những người trong nhà đều chết trong tình trạng bị cháy đen. Tổng cộng 20 mạng người đều chết giống nhau. Giảng sáng hôm sau, người thanh niên lại gõ cửa thư phòng của họ Bách. Thương hài, mọi chuyện tôi đã hoàn thành. Bây giờ còn việc phía bên Hạ Uyên Thôn đang náo loạn. Vì chỉ trong một đêm miếu của họ đã bị phá nát. Còn có tin họ lý kia cũng đã biến mất. Chúng ta có cần... Bách trưởng Thôn cắt lời nói của người thanh niên, trực tiếp đặt quyển sách xuống bàn rồi bước ra ngoài. Cậu đi cùng tôi đến đó xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến. Người thanh niên kia gật đầu đi cùng cái tên họ bách đi đến Hạ Uyên thôn. Bên đó bây giờ đã vô cùng náo nhiệt. Cả hai người Hoàng và Lý Minh đã bị dân trong thôn trói chặt hai bên cây cột ở giữa thôn. Người mắng kẻ trời, thậm chí là có người còn nguyện rùa vì nghĩ hai người bọn nó là phá miếu của thôn. Lý Minh, thằng chó mồ côi. Từ khi em mày ngã bệnh rồi mà đi về đây, thì thôn liên tục gặp chuyện. Này đến cả miếu thờ rắn cũng đắt đổ nát như vậy, mày còn gì để nói hay không? Lý Minh bây giờ bị trói trên cây cột lại chịu cây nóng gai gắt của buổi trưa, thì cũng chỉ biết cắn rắn chịu đựng những lời chỉ trích của bọn họ. Từ con thần rắn mà bọn chúng tôn thờ, đồng ý đem cả con cái của chính mình để cho đạt được những vinh hoa phú quý. Thỏa mãn cho sự đói khát nghèo khổ của bản thân mình mấy lâu nay Nhưng mà người sẽ có nói Dù là hiền mấy thì cũng chỉ không quá được ba lần Những câu chửi rủa kia cứ đi vào tai của Lý Minh Đột nhiên hắn bật cười khi mà giọng cười của hắn ta bật lên Thì tất cả mọi người phía dưới đang chửi rủa Cũng im lặng không ai dám nói câu nào Rồi mắt của hắn mới nhìn xuống bên dưới mà nói Mồ côi, chúng mày đúng đấy Nhưng mà cha mẹ của ta không phải tự bỏ tao và em gái của tao mà đi Chính mà vì lúc chúng bay Hai người bọn họ mới phải chết Miếu thần rắn tập vì nhổ vào Cái thứ mà chúng bay tồn thở Dùng chính con cái máu mủ ruột thịt của mình Để đổi lại là vinh hoa phú quý Chúng bay tự hào vì điều đó lắm phải không Đợi một lúc Lý Minh không thấy ai trả lời hắn tức giận Trong thôn chúng bay có việc mà chưa có dám làm Mà bây giờ lại cầm như hến Chúng bầy đã đưa tao lên đây rồi, không lẽ còn muốn đem tao xuống nữa sao? Được một lúc thì cũng không ai trả lời, thì từ bên trong đám người một lão mò bước ra, khoát một bộ đồ đen nhìn Lý Minh. Lão hừ một tiếng rồi quay lại với người dân trong thôn mà nói. Chư vị bây giờ cũng đã tụ tập đầy đủ, thì tôi xin nhắc lại một lần như chúng ta đã biết. Tiểu tử Lý Minh này cùng với đồng bạn của hắn là đồng phạm phá miếu thần của thôn chúng ta. Khiến cho thần linh nổi giận vấn nộ Này đã bắt được hai người cầu bọn họ rồi Hòa thiêu bọn chúng tế sống cho các vị thần trên trời Để cho các ngài nguội đi cơn giận Châu nói cuối cùng vừa dứt Thì tất cả người dân lập tức hưởng ứng Từng câu khẩu hiệu đòi thiêu sống cả hai người bọn họ văng lên Linh mình lắc đầu như đã biết lần này Mình không thể thoát được Mắt nhìn có hoàng đang ở bên phải của mình Vẫn còn đang bất tỉnh chưa dậy Lão mò nhìn xa xăm, thấy giờ lành đã đến lão liền nói Thiêu sống bọn chúng Từ phía xa xa tầy ba vẫn mặc bộ trường xăm đó Bên cạnh là một con hắt ngao to lớn đi bên cạnh không rời nửa bước Lão đi đến trước cửa thôn từ vừa vận thế hoàng và một người xa lạ bị trói trên cây cột Có mấy người đàn ông tay sách từng cây thùng trước một loại chất lỏng màu xanh Trong lòng biết là có sự chẳng lành Cánh vứt lên ra lệnh cho hắc ngào mà nó chẳng thèm nghe lời của lão. Thế bà thấy vậy hai hàng chân mày cầu lại. Người hạ sát cho ta ba thằng chó kỳ nhanh, nhưng mà chỉ được giết chết đúng ba thằng đó. Hắc ngào vừa nghe lời này hai mắt sáng rực bước chân di chuyển như là một viên nạn vừa bắn ra khỏi nằm súng. Một tiếng phịch vang lên, thân thể của người đàn ông đổ xuống mặt đất, nhưng mà nó cũng mất đi cái đầu. Máu tươi hòa lẫn vào bên trong với loại nước màu xanh kia chảy dài khắp mặt đất. Những sợi dây gân cổ vẫn còn ở đó rung lắc nghẻ ngậy. Tiếng rùng rục vào lỗ tai của từng người ở đây như là có một vật gì đó đang nhai đầu của bọn kia vậy. Cộng thêm cái hình ảnh của một người đang khỏe mạnh chỉ trong một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net